Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh, Lập run lên, đây là lần đầu tiên anh được nghe tiếng khóc của mẹ Bởi khi bà mất thì Lập mới 10 tuổi, nào biết gì Cha Lập lại khóc theo, hai âm thanh hỏa vào nhau Tạo thành một thứ âm thanh đến giận người Cũng may đây là ngôi nhà hoang, nhưng chắc người ở bên ngoài không ai nghe thấy Và quả đúng như sự lo ngại của Lập, ông hai mảnh chỉ đứng được vài chục giây Rồi đột nhiên ngã sóng xoài trên đề cạnh Bạn Bất kể Lập lao qua cửa sổ Nhào tới để chụp lấy thân thể của cha Đột nhiên có một vật từ trên bàn thờ rơi xuống Trúng vào ngay ngực của ông Mạnh Lập nhìn thấy bức ảnh bán thân của mẹ Rồi hốt hoảng Bạn Ông Mạnh đưa đôi bàn tay gầy gỏ Chòa qua ôm lấy cái khung mạnh Giọng ông theo thảo Bạn Như vậy là bà đã tha cho tôi sự. Ông nở nụ cười hiếu hách trên môi, sự đưa mắt nhìn Lập, hình như ông muốn nói điều gì đó mà không nói được. Và bà... Không kịp nữa rồi, ông Mạnh tắt lẩm hơi thở. Đám tang của ông Hai Mạnh vừa xong thì đột nhiên bà cô của Lập lên cơn động bóng rất lạ. Lông nhanh bà phún gẫng ngã. Nên lúc đầu Lập không để ý những lời nói kỳ lạ của bà Nhưng sau đó vào lúc ngủ đêm Bà bỗng khóc ré lên rồi chỉ vào mặt đập bà nói Mày là thằng con bất hiếu Mày có biết là tại vì mày và ba mày phải mất mạng không? Lập ngơ ngác Cô, sao cô lại nói vậy? Bà hầu đối với Lập như người xa lạ Mày tránh xa tao ra Chính mày đã đưa cha mày tới hang ổ của tụi nó đôi mắt tử lâu nay trong ánh đã tránh được được con bất hiếu. Kia cô lập vừa bước tới thì bất thần bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngã, bà cô thì vẫn lớn tiếng quát: "Đi tìm nó để báo thù cho cha của mày." Bà quát xong thì tự dưng bật ra, người run lên như bị kinh phong, lập phải gọi mấy lượt bà mới tỉnh lại, lúc này lại hoàn toàn khác so với lúc nãy bà nhìn Lập có vẻ thân thiện hơn. "Con đang làm gì đấy con?" Từ lâu, bà cô họ chưa bao giờ nói với Lập, hai người trong nhà được một câu giật động ra đuôi và đầy tình cảm như vậy. Đó là Trơn Non nó trách ngược với những câu khó nghe cách đây mấy phút trước. Phải chăng sau cơn cơn co giật vừa rồi đã khiến bà thay đổi? Lập muốn hỏi lại nhưng chưa kịp thì bà cô đã lên tiếng Hồi nãy chút xíu nữa thì ta đã bị bọn nó hại, cũng nhờ ba con tới kịp nên cô mới thoát, tội nghiệp cho ba con. Lập trốn mắt, cô vừa nói gì, ba con. Ba con đang ở đây, đang ở trong phòng kỳ kỳ. Bà nói y như thật, khiến cho Lập không thể tin được. Anh chạy lên nhà, nhưng chưa bóp vào phòng thì anh đã khực lại trước một trang thở mới lầm bức ảnh thờ của bác anh đang bốc cháy, hốt hoảng lập trại tướng ra sức dập tắt ngọn lửa. Tay anh vừa chạm vào cạnh tủ thờ thì phải rụt lại ngay bởi vì nóng như thập quả lửa. Xung nơi đó không hề bị cháy, chỉ trong nháy mắt bức ảnh chân dung của ông hàng mạnh đã bị cháy thành tro. Cố gắng lắm lập mới dập tắt được một ngọn lửa. Tuy nhiên, hầu như tất cả những gì có trên bàn thờ đều bị hủy hoại. Không quan tâm tới điểm đó lắm, lặp lại chạy thẳng vào phòng riêng của cha. Lúc này không vật bộ xương như lần trước mà nằm trên giường là một cái chép bằng gỗ được đặt ngay trên gối nằm. Chiếc chép này chưa bao giờ lần nhìn thấy nên anh hơi lưỡng lự trước khi mở ra. Bên trong chỉ có duy nhất một quyển tập học trò khá dày đã cũ, bìa sờn bốn góc, chứng tỏ đã được sử dụng nhiều năm. Dòng chữ đập ngay vào mắt lập, nỗi lòng hai mặt Việc Trang Minh là người hay chữ, từng là một công chức thời trang trẻ thì lập biết, nhưng việc ông viết nhật ký hay hồi ký là điều lập chưa bao giờ nghĩ tới. Do vậy, lập vẫn cẩn thận đọc từng trang và đọc rất kỹ. Lần đầu tiên lập biết sống trong tâm trạng của một người khác, những điều riêng tư của Trang Minh, anh tưởng chừng như của một ai đó. Vừa thấy anh Minh về tới, Tam Xuân mừng như bắt được vàng từng anh cả ngoài sinh quận rồi chứ, người ta đợi dài cổ luôn. Nhìn cô em gái út của mình hai mảnh nghiêm giọng. Con cái còn lũ gì mà nhảy cẫng lên vậy? Anh mày đi làm chứ có phải má đi chợ đâu. Mà nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net